Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 450. Tốt vô cùng, chúc phúc các ngươi, rất tính khí trẻ con. Lâm ý tiện tức sận dùng tay dùng sức chen lấn xuống mặt của hắn, ngươi làm sao so với tiểu ngư còn không nghe lời. Người lớn như vậy còn sợ vào bệnh viện. Cố niệm thâm cao mày, giấu tay đến Lâm Ý Thiển hông lên, dùng sức bóp một cái, ngươi tên ngu ngốc này lại bắt ta cùng tiểu vương bắt so với. Lâm Ý Thiển bĩu môi hừ lạnh, ta cảm giác ngươi cùng hắn là đồng loại, rất nhiều nơi tương tự. Đứa nhỏ này cùng ngươi lớn lên giống như vậy, lại giống như ngươi có tiên thiên tính ngưng huyết chức năng chứng ngại, nói không phải là con của ngươi ai tin ạc. Lục thần mà nói, vừa giống như lời nguyện một dạng ở bên tai của cú niệm thâm vọng về. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra chống lại lâm ý thiển chu mỏ nũng nịu mặt. Đặt ở trên lưng nàng tay, vèo một cách chuyển qua trên cổ nàng, dùng sức móc một cái. Đem đầu của lâm ý thiển đè xuống, hai người môi đụng nhau. Cú niệm thâm nhắm mắt lại, há miệng, lấy môi một cách một cách tắn lâm ý thiển môi. Nhắn nhủi, triển miên. Cái tên này tại sao lại hôn lên rồi hả? Có thể là đau mệt lạ, hắn càng hôn càng lực bất tòng tâm, nhưng còn không chịu buông tay, không chịu nhả ra. Miệng của hai người môi hiện tại chẳng qua là đụng chạm tại một khối, Lâm Ý Thiển nhẹ giọng hỏi. Ngươi còn đau không? Cố niệm thâm nói. Nếu như ngươi một mực hôn ta, ta khả năng liền hết đau. Lâm Ý Thiển mặt đỏ lên, ta hỏi ngươi nghiêm chỉnh. Bị bệnh còn không đúng đắn. Lâm Tổng Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền tới bí thư kêu thanh âm của nàng, lâm ý thiện cả kinh, phản ứng đầu tiên là vội vàng từ trên người cố niệm thâm xuống. Có thể cố niệm thâm bàn tay đè lưng của nàng cố ý không cho nàng lên. Bí thư ở bên ngoài kêu một tiếng, không đợi lâm ý thiện đáp lại, cửa đã nở. Lâm ý thiện đang muốn mặt lạnh, một cách quen thuộc nữ người thân ảnh xuất hiện tại cửa phòng làm việc. Nàng thu lại tâm tình, nội tâm văng ra hai chữ. Xong rồi. Lại bị cái này sơ nữ nhân đụng vào một màn này. Na Hoa ăn mặc trước sau như một gợi cảm, màu vàng gợn sóng lớn tóc dài rất tùy tính tản ra, màu đen bó sát người T, xi, màu nhạt quần sọt jean, so với quần lót chỉ nhiều bốn cái góc. Hai cái thẳng tóc chân thon dài, không giữ lại chút nào lộ ra. Nàng nhìn thấy trên ghế salon cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển một màn kia Như là ngẩn người một chút mới phản ứng được Lập tức xoay người ồ, ô, ô mi Na Hoa đưa lưng về phía Lâm Ý Thiển dùng ngón tay ở trước ngực điểm một cái Đuổi theo đế chuộc tội, tội lỗi, ta có tội Lâm Ý Thiển Cái này hí tinh trong sinh hoạt đều là hí Cùng ở phía sau Na Hoa bí thư xấu hổ có một phút Sau đó dùng lưu túng lại không mất lễ phép mỉm cười cùng Lâm Ý Thiện giải thích Lâm Tổng, Na Hoa tiểu thư nói nàng cùng ngài hẹn xong Lâm Ý Thiện hiểu rõ Na Hoa, nàng khẳng định không nghĩ tới cố niệm thâm ở chỗ này Nàng mở miệng cắt đứt lời nói của bí thư Ta biết rồi, ngươi đi nấu hai ly cà phê vào đi Lúc này, tay cố niệm thâm theo trên lưng nàng lấy ra Nàng trở mình xuống đất còn lo lắng thân thể của cố niệm thâm, ngươi bây giờ thế nào? Cố niệm thâm khóe miệng hôn một vệt cười rơ, rơ quy quy, e u đối với nàng nháy mắt mấy cái. Theo lâm ý thiển tiện không thể không muốn. Lâm tổng thật sự ngượng ngùng, ta không biết ngài và ngài tiên sinh đang làm. Yêu! Không đợi lâm ý thiển tiến lên thăm hỏi sức khỏe, chính na hoa hướng bọn họ đi tới bên này rồi. Trong miệng nói xin lỗi, không có thành ý chút nào trong giọng nói xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác kích động. Lâm ý thiển khóe miệng không tiếng đồng co lắp hai cái. Cái này sơ hàng là làm sao làm được dễ dàng như vậy liền đem cái này hai chữ kia nói ra được. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website tuđiuchuyen.org. Chương 451. Lại bị lão công vẩy vẩy, thật hạnh phúc. Nàng con mắt kia con ngươi nhìn thấy bọn họ đang làm cái gì đó rồi hả? Không phải là nàng trang, hai chữ kia nàng thật sự chính là làm sao đều nói không ra miệng, trong lòng nghĩ cũng không nghĩ ra tới. Nàng biết Na Hoa là cố ý Khẽ cắn răng tự nói với mình cố niệm thâm tại chỗ, nàng và quốc tế cử tinh Na Hoa là không nhận biết, chẳng qua là quan hệ hợp tác. Chuyện không hề có, Na Hoa tiểu thư không cần phải để ý đến hắn. Lâm ý thiện dùng đại khí nhất mỉm cười trở về Na Hoa một câu. Bước chân ngay tới trước mặt nàng, tay chỉ nàng bàn làm việc phương hướng, lễ phép đối với nàng chào hỏi. Na Hoa tiểu thư mời tới bên này. Na hoa vốn là muốn đi trên ghế salon ngồi bị Lâm Ý Thiển nửa đường cản rừng, nàng không cam lòng hướng trên mặt cố niệm thâm liếc mắt một cái. Sau đó cùng Lâm Ý Thiển cùng nhau hướng nàng bàn làm việc bên kia đi, vừa đi vừa nói. Ngươi lần trước cùng ta người đại diện nói lục cách vơ cơ, dơ, sự tình ta vừa vặn tới rồi, liền thuận tiện cho ngươi lục rồi đi. Hai người mở ra bão kỹ thuật diễn xuất hình thức. Lâm Ý Thiền cảm kích gật đầu, phi thường cảm giác xe Na Hoa tiểu thư trong lúc bận rộn dành thời gian tới phối hợp chúng ta công tác. Nàng kéo xa nhét vào dưới mặt bàn mặt cái ghế để cho Na Hoa ngồi xuống. Na Hoa mỉm cười. Đây là ta phải làm. Nàng một cái cánh tay giá đến trên bàn uốn éo người đối mặt với ghế salon bên kia. Đối với cú niệm thâm khêu một cái tóc, sau đó lại nháy mắt. Lâm Ý Thiền. Cái tên này lại ở trước mặt nàng câu dẫn chồng nàng. Quả nhiên muốn phòng hỏa phòng trộm phòng khuê mật. Nàng khẽ cắn răng tăng cao giọng nói. Nhếp ảnh gia tới liền lập tức chúng ta ở nơi này chụp là được. Được. Na Hoa quay đầu liếc nhìn lâm ý thiện một cái. Sau đó lại tiếp tục xem cố niệm thâm. Cố niệm thâm thấy Na Hoa vẫn nhìn chầm chầm vào hắn. Hắn cau mày rất chán ghét. Nữ nhân này có phải bị bệnh hay không? Thật muốn đi qua đâm mù cặp mắt của nàng. Hắn dứt khoát ngồi dậy, chuẩn bị đứng dậy đi rồi. Lâm Tổng, chồng ngươi thật là đẹp trai. Rốt cuộc, Na Hoa đem ánh mắt từ trên người cố niệm thâm rời đi, nhìn về phía Lâm Ý Thiển. Nàng dùng giọng lười biếng cùng Lâm Ý Thiển khen cố niệm thâm một câu, sau đó gục xuống bàn đối với Lâm Ý Thiển nháy mắt mấy cái. Lâm ý thiền dây biết ý của nàng. Nàng âm thầm đối với nàng cắn xuống răng. Sau đó tay chỉ ghế salon bên kia. Mỉm cười nói với nàng. Chúng ta đi ghế salon ngồi bên kia đi. Rộng rãi một chút. Cái này sắc nữ được voi đòi tiên. Được. Na Hoa lập tức đứng dậy. Tốn tinh tế vòng eo đi tới trước ghế salon. Tại cố niệm thâm bên phải ngồi xuống. Cùng hắn cách đại khái một vị trí khoảng cách. Bởi vì phải bảo trì vóc người, nàng ngồi xuống cho tới bây giờ cũng chỉ là cái mông sắc nhọn ngồi từng chút, lưng hướng rất thẳng. Tư thái đoan trang ưu nhã đối với cố niệm thâm khẽ mỉm cười, cố tổng, lần trước cùng ngài vội vã một mặt, liền cơm đều không có cùng ngài ăn, thật sự thật đáng tiếc. Làm bộ làm tịch. Lâm ý thiện thầm mắng na hoa một câu tại cố niệm thâm bên trái ngồi xuống. Theo sát hắn. Nàng biết cố niệm thâm không có khả năng tiếp na hoa nói, vì vậy nàng nhận lấy tiếng nói, cái kia na hoa tiểu thư nếu như có sảnh dối buổi tối ăn chung bữa cơm đi. Cố niệm thâm cao mày trực tiếp dùng biểu tình bất mãn đối với lâm ý thiện. Cái này nữ nhân ngốc, lại vì đòi giỏi một cái diễn viên để cho hắn bán đứng nhan sắc người đi theo ăn cơm. Cố niệm thâm nhìn lấy lâm ý thiện, mặt so với đáy nồi còn đen hơn. Nàng lại ị vào hắn hiện tại thân thể vô lực trèo không lên giường thật sao. Na hoa thừa dịp cố niệm thâm không chú ý bỏ cho lâm ý thiện một cái ánh mắt tán thưởng. Sau đó vỗ tay cười nói. Thật là đúng dịp, ta buổi tối vừa vặn không có hành trình đây. Hôn an, sở căng đan lão Tông, Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 452 Lão bà khôn khéo bộ dáng thật là đáng yêu một Cố niệm thâm nghe lời này thanh âm cảm giác nếu là hắn tại không mở miệng ngăn cản Lâm ý thiện liền muốn đem cơm này cuộc cho quyết định Không cần rồi, dù sao na hoa tiểu thư cùng miêu yêu khó gặp được một lần Chiếm dùng na hoa tiểu thư thời gian thật sự là không có phúc hậu Cố niệm thâm mặt không biểu tình nói cử tuyệt có thể nói là rất thẳng thắng rồi. Không có một chút chỗ thương lượng. Lâm ý thiển âm thầm bỏ cho Na Hoa một cái ánh mắt vô tội. Không phải là ta không muốn để cho chồng ta cùng ngươi cùng một chỗ ăn cơm. Là chồng ta không muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn cơm. Ngươi nhìn, ngươi Na Hoa mị lực còn chưa đủ lớn. Na Hoa đối với nàng lườm một cái. Sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía cố niệm thâm, một chút cũng không có bởi vì bị hắn cử tuyệt mà lưu túng, nụ cười trên mặt phóng khoáng tự nhiên, nàng hỏi. Cố tổng có phải hay không là cũng nhìn thấy sờ căng đan của ta cùng tiểu yêu rồi hả? Cố niệm thâm như cố mặt không biểu tình tốt vô cùng, chúc các ngươi hạnh phúc. Giả thiết nàng và cái đó lãng nữ nhân sờ căng đan là thật sự cái kia nữ nhân trước mắt này chính là tiểu vương bát cha kế rồi hả? Là cha kế vẫn là mẹ kế. Na hoa nhíu mày, xem ra cố tổng đối với ta cùng tiểu yêu còn thật chú ý. Cố niệm thâm nghe vậy, vô hình trột dạ, khẩn trương phủ nhận, không có. Sau đó hắn quay đầu nhìn Lâm Ý Thiện. Lâm Ý Thiện không hiểu cố niệm thâm tại sao phản ứng lớn như vậy, hướng về phía hắn lòe lòe trong mắt đen, nháy mắt mấy cái. Cái tên này sao rồi hả? Lâm Tổng nhiếp ảnh ra tới rồi, chúng ta đi trước quay vơ cơ, dơ đi. Bí thư bưng hai ly cà phê đi vào chuyện lời. Ô tốt đẹp. Lâm ý kiện gật đầu đáp lại bí thư một tiếng, sau đó nhìn về phía Na Hoa, Na Hoa tiểu thư để cho ta bí thư mang ngài đi qua quay vơ cơ, dơ đi. Được. Na Hoa đứng dậy, lại đối với cố niệm thâm khoát khoát tay, cố Tổng, chúng ta một hồi thấy. Cố niệm thâm nhìn cũng không nhìn nàng. Chờ Na Hoa đi ra ngoài. Bí thư ở bên ngoài đóng cửa lại. Hắn cắn răng trợn mắt nhìn Lâm Ý Thiển. Ngươi lại để cho ta đi theo nữ nhân khác ăn cơm. Là hắn quá nuông chiều nàng rồi sao? Lâm Ý Thiển ra vẻ tức giận. a, Na Hoa là ta thật vất vả sai người tìm quan hệ. Ngươi liền nể mặt cùng người ta ăn bữa cơm thế nào? Cái này ngu ngốc quả nhiên là muốn cho hắn bán đứng nhan sắc. Hắn cố niệm thâm còn không bằng nàng cách này phá công ty một cách phát ngôn viên đáng tiền sao. Cố niệm thâm rất tức giận, hắn đẩy ra tay Lâm Ý Thiền, Lâm Ý Thiền ngươi có bệnh. Đứng lên tức giận rời đi. Xong rồi, thật nổi giận. Lâm Ý Thiền nhìn ra cố niệm thâm là thật nổi giận, vội vàng đứng dậy đuổi theo, đến hắn tự tay trong đầu của nàng trong nháy mắt ý tưởng gì cũng không có, chỉ muốn ôm lấy hắn nàng hai tay theo sau lưng cố niệm thâm từng thanh hắn ôm lấy cố niệm thâm tức giận bước chân im bặt mà sừng thân thể đột nhiên cứng đờ mặt của nữ nhân tại trên lưng hắn cọ sát nhăn nhủi ra thịt truyền đưa cho hắn không nói ra được tuyệt vời cảm giác hắn cúi đầu nhìn lấy lâm ý thiện tại hắn trên bụng hai tay trắng nón ngón tay thon dài tinh tế cổ tay khớp xương rõ ràng thật giống như nhẹ nhàng bóp một cái liền có thể đứt đoạn mất Để cho người không nhịn được muốn bảo vệ. Hắn kìm lòng không được mà giơ tay lên. Dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm hắn mấy ngón tay. Lâm Ý Thiển một cái tay khác bỗng nhiên rời lên một chút. Tại cố niệm thâm giả dày lên nhẹ nhàng ấm một cái. Còn đau không? Nhẹ nhàng một tiếng kích thích cố niệm thâm thân thể tất cả thần kinh nhạy cảm. Hắn xoay người ôm Lâm Ý Thiển. Vừa yêu vừa hận cánh tay dùng sức dùng sức đi vào trong nắm chặt. Lâm Ý Thiển ngươi thật là người không có lương tâm đồ vật Lúc trước nghe được hắn lời như vậy Lâm Ý Thiển khẳng định cảm thấy là thực sự đang mắng nàng Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 453 Lão bà khôn khéo bộ dáng thật là đáng yêu hay Nhưng lúc này ở trong ngực hắn nghe được lời như vậy, nàng cảm nhận được nhưng là hắn đối với tiểu hài tử cưng chiều. Nàng không muốn biết làm sao biểu đạt trong nội tâm cách loại này như chocolate tải hóa tan ngọt ngào cảm giác chỉ có thể chặt hơn ôm ấp hắn. Đối với nàng mà nói, cõi đời này không có chuyện gì so với có thể ôm ấp đến cố niệm thâm hạnh phúc hơn rồi. Dán vào hắn áo sơ mi trắng cảm thụ nhiệt độ của người hắn. Nghe nhịp tim của hắn, đây là nàng mộng. Cố niệm thâm cảm giác được cánh tay của Lâm Ý Thiển cũng đang không ngừng nắm chặt, hắn cúi đầu cười khẽ, không muốn để cho ta đi rồi hả. Nhìn lấy đầu của nàng, nhu thuận tóc, hắn không được dơ tay lên tại đỉnh đầu của nàng nhẹ nhàng xoa xoa. Âm thanh rất nhẹ, thanh tuyến rất ôn nhu, Lâm Ý Thiển thất thủ thiếu chút nữa là đi lý trí kém gật đầu một cái. Nàng lưu luyến không rời buông tay ra cánh tay, ngẩng đầu lên, thấy cố niệm thâm sắc mặt còn rất yếu ướp, nàng không yên lòng nói. Ngươi sắc mặt vẫn là rất không được, ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn một chút. Nói lấy nàng liền dắt tay hắn, hướng ngoài cửa đi. Cố niệm thâm giữ nàng lại, không muốn ta trở về theo lục thần bệnh viện qua một chút. Hắn buông ra tay lâm ý thiển, cúi đầu sửa sang lại quần áo. Lâm ý tiền kinh ngạc hỏi, lục thần trường y khoa đều tốt nghiệp sao? Lục thần cùng tống thường lâm bọn họ là nhất giới, cùng tống thường lâm quan hệ cũng rất tốt, đã từng trải qua mộng tưởng chính là làm một gã đại phu, sau đó như nguyện sở thường thi được quốc gia châu nhất trường y khoa. Cũng đúng, khi đó hắn đã năm thứ hai đại học rồi, nàng lại đi năm năm, nếu như không học mài, sớm nên tốt nghiệp. Ngươi lúc đi hắn liền năm thứ hai đại học rồi, lại năm năm trôi qua rồi. Cố niệm thâm tức giận trở về lâm ý thiền chua chát ngữ khí. Năm năm, hai chữ, giống như mũi châm một dạng trong lòng hắn đâm một cái, nàng cúi đầu than thở, đúng vậy. Năm năm rồi. Nhớ lại giống như là ngày hôm qua, nhưng năm năm này, cái này hơn 1,8 trăm cái ngày đêm, nàng lại đích đích sát sát một ngày bằng một năm. Lâm ý thiện đối với lục thần tốt nghiệp kinh ngạc như vậy, cố niệm thâm có chút nghi ngờ, Tống Thường Lâm không có nói cho ngươi lục thần làm đại phu rồi sao? Chân chính cùng Tống Thường Lâm chơi tới có thể hóa tan vào Tống Thường Lâm sinh hoạt, thật ra thì chỉ có lục thần. Năm năm này nàng cùng với Tống Thường Lâm ở chung một chỗ, Tống Thường Lâm đều không có đề cập với nàng lên qua lục thần sự tình sao? Lâm ý thiện cao mày hỏi ngược lại. Hắn tại sao phải nói cho ta biết Hỏi xong nàng bước chân ta cách đó bàn làm việc nơi ấy đi ngữ khí của nàng rất bình thản Thật giống như tống thường lâm không nói cho nàng Là bình thường sự tình Nói cho nàng biết mới không bình thường Cố niệm thâm đem lâm ý thiện mà nói ở trong đầu lại trở về chỗ một lần Càng suy nghĩ tâm tình càng là vui thích Chờ lâm ý thiện ngồi xuống Hắn cố ý hỏi Lục thần buổi lễ tốt nghiệp hắn không phải là trả lại sao, ngươi làm sao lại không biết. Bọn họ ở chung một chỗ, không có khả năng Tống Thường Lâm trở về nước nàng cũng không biết đi. Nếu như nàng không biết, nhất định là Tống Thường Lâm kiếm cớ cố ý lừa gạt nàng. Ngươi nhìn ngươi nhìn, người ta trở về nước đều lừa gạt ngươi đối với ngươi không có chút nào thẳng thắn, không có chút nào coi trọng. Lâm ý tiện hai tay giá ở trên tay vịn cây ghế nghiêng cổ nhìn lấy cố niệm thâm, nàng làm sao cảm giác ngữ khí của hắn có chút khích bác ly rán mùi vị. Là ảo giác của nàng sao? Cố niệm thâm bị nàng canh chừng có không yên lòng, vội vàng rời đi đề tài, ta đi rồi, ngươi buổi tối sớm về nhà. Không nghi ngờ gì nữa bá đạo ngữ khí, nói xong hắn lập tức xoay người, xảy bước rời đi. Chờ hắn mở cửa, bước chân bước ra sau đó. Sau lưng mới truyền tới nữ nhân bình thản một tiếng ô Cách này ngu ngốc liền biết ô Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Trường 454 Đối với chồng ta cảm thấy hứng thú một Bất quá ô bộ dáng rất ngoan ngoãn còn Thật đáng yêu Cố niệm thâm vừa quay đầu nhìn Lâm Ý thiển một cái, sau đó đóng cửa lại. Lâm Ý thiển hướng về phía đóng cửa lại, tức giận cười, có phải là ngốc hay không, nàng và tống thường Lâm đều không có ở đây một thành phố được không? Cố niệm thâm chân trước mới vừa đi, na hoa chân sau liền viết xong vơ cơ, giờ trở về tới rồi. Mới vừa rồi quay vơ cơ, sơ, lại bù đắp lại trang, môi son đỏ hơn đẹp, quần áo cổ áo thật sống như bị kéo kéo qua, một bên bả vai lộ ra. Nàng vào cửa trước liếc mắt nhìn ghế salon, sau đó ra vẻ thất vọng hỏi Lâm Ý Thiện chồng ngươi đi rồi chưa? Lâm Ý Thiện gật đầu, vâng, chồng ta đi rồi. Nàng cố ý đem lão ông hai chữ cắn răng nói ra được. Nha còn biết là chồng nàng cái này lãng nữ nhân. Ô, Na Hoa rất mất hứng đem muốn từ trên bà vai trợt xuống quần áo lôi trở về, khôi phục bình thường dáng đi cùng ngữ khí, người đàn ông này thật là rất kiêu ngạo. Lâm ý thiền vứt cho nàng một cái liếc mắt, khẳng định, cũng không nhìn là nam nhân của ai. Nàng sự chú ý trở về lại trong công tác, Na Hoa đi tới đối diện nàng, khom người gục xuống bàn, một mặt nụ cười bị hủy xít lại gần nàng, người ngủ qua hắn. Lâm ý tiễn ngẩng đầu lên, dùng tử vong ánh mắt trởn mắt nhìn Na Hoa, ta nhìn giống như là như thế không được người sao. Ý của lời này rất rõ ràng là ngủ, Na Hoa kích động, vậy các ngươi hai cùng nhau thời điểm, ngươi ở phía trên vẫn là hắn ở phía trên. Hắn mỗi ngày giữ vững kiện thân sao? Kỹ thuật có phải hay không là rất tốt? Cái tên này có thể hay không trò chuyện điểm khỏe mạnh đề tài? Quốc gia hiện tại tạo hoàng. Càn quét tệ nạn. Nghiêm trọng như thế trò chuyện lộ liễu như vậy thật tốt sao? Lâm Ý Thiển sầm mặt lại nhìn chằm chằm Na Hoa, không lời chống đỡ. Na Hoa tiếp tục nói. Ta xem hắn còn giống như rất thuần tình, loại đàn ông này đồng phục hắn biện pháp tốt nhất chính là ngủ phục hắn. Lâm Ý Thiển mặt không biểu tình thật giống như ngươi đối với mỗi người đàn ông đều nói như vậy. Cho dù là hoa hoa công tử. Nàng cũng là cái khẩu hiệu này Nghĩ chinh phục một cái nam nhân Đầu tiên phải ngủ phục người nam nhân kia Nàng đối với nam nhân Chỉ có một cái phương pháp Chính là ngủ Bất kể như thế nào Ngủ trước lại nói Có không Na hoa nháy mắt mấy cái Xít vào cái ngốc Liền đem cái đề tài này cho càng đi qua Ta ngày mai liền đi Buổi tối nhớ đến dẫn ta Tiểu ngư bảo bối cùng đi ăn cơm Lâm ý thiện Hắn lại lên cân. Còn ăn, lại ăn liền thành một con cá mập rồi. Tại sao hắn mập dễ dàng như vậy? Na hoa cao mày rất khó hiểu. Nàng giang hai tay ra tại chỗ xoay một vòng. ngươi nhìn ta ăn cái gì cũng không biết mập. Lâm ý tiền cắn răng. Đi chết. Kéo cừu hận người này. Nàng rất chết bọn họ loại này làm sao ăn cũng ăn không mập người rồi. Nhất là sơ trung tiến vào phát dục kỳ đoạn thời gian đó, thật sự là một cái hành hạ ăn mánh điểm liền béo lên vừa mới biết nàng ở trước mặt người hoàn mỹ là bỏ ra giá bao nhiêu đổi lấy. Mỗi khi nàng nghĩ ăn khuya thời điểm, nàng liền muốn nghĩ vừa cao vừa gầy tịch hạ, nàng liền nhìn được. Đa đi hắn khi còn bé mập sao? Nà hoa bỗng nhiên lại hỏi. Lâm ý tiền lắc đầu, không biết ta gặp được hắn thời điểm, hắn là gầy. Chẳng những gầy, vóc dáng còn không cao, ở đó hai tên nam sinh trung gian thấp nhất. Không trách đi tiểu không nhân ra xa. Na Khoa nói. Có lẽ tiểu ngư giống như đa đi hắn, khi còn bé mập, lớn lên sẽ không mập, hơn nữa sẽ rất tuấn tú, rất tuấn tú. Lâm ý tiền cũng cho là như thế, khẳng định. Tốt yêu thích chúng ta mập mạp tiểu ngư làm sao bây giờ. Na Khoa bỗng nhiên tình thương của mẹ tràn lan. Hẳn không thể lập tức có thể xoa bóp tiểu ngư thịt vụt vụt khuôn mặt nhỏ nhắn. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 455 Đối với chồng ta cảm thấy hứng thú hay. Hai tay nắm quả đấm cùng rút ra như gió. Lâm Ý Tiễn rất im lặng nhìn lấy nàng, "Vậy ngươi vội vàng sinh một cái thừa dịp trẻ tuổi." "Đêm đó gật đầu, "Ừ, chờ ta gặp phải một cách đẹp trai nam nhân." Lâm Ý Tiễn rất muốn nói ngươi lần đó ngủ không phải là cực phẩm soái ca. Nhan giá trị người người đều có thể lên bảng xếp hạng, thật sự là sinh ở trong phúc không biết phúc." Không muốn nói chuyện với nàng rồi. Lâm Ý Tiễn không có nhận cách đề tài này Ta còn muốn đi phòng thu âm, ngươi phải cùng ta cùng nhau sao? Na Hoa lắc đầu, không đi, ta không muốn gặp lại Đích Lô. Tinh ảnh bây giờ là mặt ngoài dạng rỡ trên thực tế đã tại hướng suy bại trên đường đi rồi. Ngươi cũng thừa dịp còn sớm kết thúc cùng bọn họ hợp đồng đi. Hàn Huyên tới công tác, nàng thu hồi nói năng tùy tiện tư thái, bắt đầu nghiêm túc lên. Lâm ý thiện có chút ngoài ý muốn kinh ngạc một cái. Sau đó hé miệng gật đầu, đích xác ta đã cùng Bạch Sắc chào hỏi, kết thúc bộ này kịch, vừa vặn hiệp ước cũng đến kỳ rồi, hoàn toàn cùng bọn họ kết thúc hợp tác. Cái này vốn là là nàng muốn nhắc nhở Na Hoa mà nói, không nghĩ tới nàng đã khám phá. Bất quá ngẫm nghĩ một chút cũng không có cái gì kinh ngạc. Na Hoa theo một cách nghèo khổ ra đời gia đình đi tới quốc tế cử tinh vị trí này chứ có thể chịu khổ nhọc trở ra. Chủ yếu nhất vẫn là nàng có đầu óc tinh minh, nàng gặp phải trong đám người. Na Hoa nếu là thuyết tình thương thứ hai, nàng cũng không nghĩ đến ai có thể xứng đề nhất. Nàng có thể đồng thời đem sở có bạn trai dỗ sống chung hòa hợp. Gặp mặt còn có thể lẫn nhau gật đầu vẫn an, thậm chí còn có thể ngồi chung một chỗ ăn cơm. Có thể nói là rất châu bò thao tác. Ừ. Na Hoa nói lấy vừa nói vừa mở ra đùa giỡn. Ngươi bây giờ có một cái lời hại như vậy lão công. Dùng mỹ mạo của ngươi chinh phục hắn. Hoàn toàn có thể không nên để cho chính mình mệt như vậy rồi. Lâm Ý Thiển mắt trờn trắng. Không muốn tiếp lời. Na Hoa chợt nhớ tới cái gì. Bạch sắc cùng giả sâm người bên kia nhận biết. Lâm Ý Thiển nhíu mày không xác định. Giả sâm vương quốc. Na hoa gật đầu, đúng thế. Lâm Ý Thiển mang theo nghi ngờ lắc đầu, ta không biết cho tới bây giờ không có nghe hắn nhắc qua thế nào. Dạ sâm vương quốc có rất nhiều truyền thuyết, nhiều nhất truyền thuyết là thế lực đen. Nhưng trên thực tế hắn cũng đầu tư rất nhiều chính quy ngành nghề, càng là mấy năm này cũng bắt đầu hướng giới giải trí phát triển. Nàng chỉ là một cái ca sĩ, không phải là diễn viên, cho nên không có có quan tâm quá nhiều những tin tức này. Na Khoa nói, đó có thể là vừa vặn đụng phải, ta ngày đó đi gặp lớn lên bên trong, nhìn thấy hắn cùng dạ sâm vương quốc phó hội trưởng đang nói chuyện. Lâm Ý Thiển cũng không nghĩ nhiều, có thể là đúng lúc đụng phải đi. Cũng không phải là không muốn suy nghĩ nhiều, mà là bạch sắc là nàng đến nay đều không thấy rõ bí ẩn. Có lúc cảm thấy bạch sắc chính là nàng nhìn thấy như vậy, hắn cùng nàng nói như vậy, nhưng nếu như ngẫm nghĩ... Lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Bởi vì mấy năm nay, nàng quá mức thuận buồm xuôi gió rồi. truyền thuyết xạ sâm vương quốc hiện tại hội trưởng đặc biệt trẻ tuổi nghe nói hắn nhậm chức mục tiêu thứ nhất chính là thu mua tinh ảnh. Na Hoa vừa nói vừa bắt đầu bát quái. Lâm ý tiện không có hứng thú, ô. Trẻ tuổi ông chủ có thực lực thu mua một cái công ty điện ảnh và truyền hình dưới cái nhìn của nàng là bình thường sự tình. Nàng cách này không có gì lạ thái độ để cho Na Hoa cảm thấy rất mất hứng. Người người này tại sao đối với nam nhân một chút hứng thú cũng không có. Lâm ý tiện rất nghiêm túc trở về nàng có. Ta đối với chồng ta cảm thấy rất hứng thú. Ai nói nàng không có hứng thú. Mỗi ngày công việc ban ngày buổi tối liền muốn làm sao ngủ lão công. Làm sao để cho lão công đối với nàng cảm thấy hứng thú. Na Hoa! Không thú vị, hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 456. Thiếu chút nữa đã quên rồi mình là miêu yêu. Chò chuyện không nổi nữa, nàng đứng dậy chuẩn bị đi rồi buổi tối nhớ đến tới theo chúng ta ăn cơm, vì không khiến người ta hoài nghi. Lâm Ý thiện muốn biểu hiện đối với Na Hoa cung kính một chút, đứng dậy đưa tiến. Vừa đi vừa nhỏ giọng dặn dò nàng buổi tối cùng nhau ăn cơm để cho bạch sắc mua thức ăn về nhà, ta kết thúc công việc liền đi tìm các ngươi. Cùng Na Hoa mang theo tiểu ngư ăn cơm, chỉ có thể lựa chọn ở trong nhà ăn. Bởi vì quá chói mắt. Trong khi nói chuyện. Hai người tới cửa rồi, Na Hoa đối với Lâm Ý Thiển khoát khoát tay, biết rồi, ngươi nhanh lên một chút đi làm việc đi. Lâm Ý Thiển đứng tại cửa phòng làm việc, đưa mắt nhìn Na Hoa cùng người đại diện nàng cùng bảo tiêu hội họp, nàng cong cong môi, xoay người trở về phòng làm việc. Lơ đã quét đến ghế salon, trong đầu của nàng thoáng qua mới vừa rồi cùng cố niệm thâm trên ghế salon hình ảnh, mặt đỏ lên ta đi rồi, ngươi buổi tối sớm về nhà. tốt, lão công. lâm ý tiễn tháo xuống tai nghe, hướng về phía cách âm thủy tinh một mặt khác đích Lô làm một cái ốp thủ thí. sau đó đem tai nghe gác ở tai nghe trên gạch, hướng ngoài cửa đi. một chốc lát này đích Lô đã tới cửa đợi nàng rồi, miu miu tiểu thư hôm nay có phải là không thoải mái hay không, có chút không ở trạng thái đây. lâm ý tiễn nhúi nhúi mày lại. Dưới mặt nạ đôi mắt xanh đậm bên trong xẹt qua một chút hơi lạnh. Đây là muốn bắt đầu tìm nàng cha rồi sao? Nàng hỏi. Đích Lô Đạo Diễn là cảm thấy ta cách nào một đoạn không ở trạng thái đây? Hỏi xong nàng nhích miệng lên một vệt cười. Hôm nay nàng tô chính là thâm hồng môi son để cho nàng cách này cười thêm mấy phần bá khí cùng lãnh khốc, Để cho người không khỏi tâm thấy sợ hãi. Đích Lô ngẩn người một chút, cười lắc đầu một cái, bất quá ảnh hưởng không lớn, hậu kỳ xử lý một chút liền ốt rồi. Lâm ý tiện khóe miệng nụ cười mở rộng, vậy thì tốt, không có chuyện gì nói, ta liền đi trước rồi. Nàng không có nhìn lại Đích Lô, bước chân theo bên cạnh hắn đi tới. Đích Lô xoay người nhìn lấy nàng, mỉm cười dặn dò miêu yêu tiểu thư tối nay nghỉ ngơi nhiều, chỉ còn lại hai ngày rồi, chúng ta tranh thủ thuận lợi hoàn thành. Đích Lô đạo diễn phí tâm. Lâm Ý Thiển đưa lưng về phía Đích Lô đáp lại một câu, bước chân không có dừng lại. Bạch sắc trước sau như một ở trên xe chờ Lâm Ý Thiển, thấy nàng tới rồi, hắn mở cửa xe. Lâm Ý Thiển lên xe chờ cửa xe đã đóng lại rồi, nàng lập tức cởi bỏ giày cao gót. Mặt một buổi chiều chân vừa đau vừa đau. Nàng một bên nhào nặn chân một bên hỏi. Bữa ăn đưa tới rồi sao? Bạch sắc gật đầu trả lời. Ừ tiểu nư mới vừa lại gọi điện thoại tới thúc giục. Lâm ý thiền có chút không thể chờ đợi, mau trở về đi thôi. Bạch sắc đã nổ máy xe tại hướng phía bên ngoài viện mở rồi, đích lô xe liền dừng ở bên cạnh. Lâm Ý thiện nhìn thấy Đích Lô cũng ở trên cao xe chuẩn bị đi rồi. Nàng nghĩ đến Đích Lô mới vừa rồi nghĩ muốn tìm lỗi sự tình. Mặt lạnh hỏi Bạch Sắc cùng tinh ảnh chuyện giải ước nói thế nào. Bạch Sắc nói. Hôm nay bọn họ mới vừa đi theo tinh ảnh giao thiệp. Lâm Ý thiện nghe vậy thân thể lùi ra sau. Lạnh lùng cười nói. Không trách. Không trách tìm nàng cha nữa nha. Là không muốn tốt tán. Cái gì không trách? Bạch Sắc không hiểu quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển đem mới vừa rồi Đích Lô tìm nàng gốc sự tình nói cho Bạch Sắc, sau đó lại dễu cợt nói. Liên tâm nhãn này, khó trách bọn hắn bắt đầu đi xuống dốc. Bạch Sắc gật đầu, đúng. Bọn họ lần này hội trưởng quá lơ o vé rồi, không có năng lực cùng nghệ sĩ chơi quá mức lửa. Lâm Ý Thiển nghĩ tới hôm nay Na Hoa nói. Nàng thuần miệng hỏi một chút giọng hỏi bạch sắc, nghe nói dạ sâm vương quốc muốn thu mua tinh ảnh. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 457. Trong trí nhớ tống thường lâm quá làm cho đau lòng người. Bạch sắc cười một tiếng, nói. Là thấy qua cái này bát quái, nhưng cũng còn không có tìm được chứng minh, bất kể như thế nào, tinh ảnh là không có khả năng biến mất, nhiều nhất đổi một cái ông chủ mà thôi. Hắn lời còn chưa dứt điện thoại di động xeo. Điện thoại di động tại chữ vật cách bên trong, hắn không có cầm quét mắt tên người gọi đến, sau đó cầm lên trực tiếp đưa cho lâm ý thiện, lại là tiểu ngư đánh tới. Lâm Ý Thiển đưa tay nhận lấy trực tiếp mở miễn nói nghe tiểu ngư, môn mi trở về tới rồi. Nghe được âm thanh của Lâm Ý Thiển tiểu ngư vô cùng vui vẻ, môn mi, ngươi kết thúc công việc rồi, có thể trở về ăn đồ ăn ngon rồi sao? Hắn chẳng qua là hướng tới ăn. Mà thôi, Lâm Ý Thiển cưng chiều nhổ nước bọt, ăn vặt hàng, chỉ có biết ăn thôi. Sau đó rồi nói tiếp. Kết thúc công việc rồi, ngươi cùng Na Hoa A Di ở một chỗ sao? Tiểu Ngư Na Hoa A Di mua cho ta món đồ chơi mới, chúng ta chơi với nhau Lâm Ý Thiền, Ta đây một hồi thì trở lại Nàng chuẩn bị cúp điện thoại, Lâm Tiểu Ngư chợt nhớ tới cái gì Mẹ, ngươi để cho bạch sắc thúc thúc mua cho ta đường, không nên quên Lâm Ý Thiền cao mày, ăn quá nhiều đường răng sẽ đau Tiểu Ngư nói Ta muốn mang cho đa đi ăn. Vừa nghe nói muốn dẫn cho cố niệm thâm ăn, lâm ý thiện một chút ý kiến không có được. Nàng cúp điện thoại đối với bạch sắc nói. Đi tranh siêu thị, mua chút đồ ăn về nhà đi. Mới vừa rồi lâm ý thiện cùng điện thoại của tiểu ngư là mở ra miễn đề, bạch sắc đều nghe được, bạch sắc thay tiểu ngư nhổ nước bọt nàng, ngươi đối với hắn so sánh tiểu ngư còn muốn sủng ái, tiểu ngư thật đáng thương. Lâm Ý Thiền Cái gì gọi là sùng ái Lời như vậy nếu như bị cái đó ngạo kiều khốn khiếp nghe được Không tức đến thổ huyết mới là lạ Hắn nhất định xem nói Lão tử yêu cầu một nữ nhân sùng Nàng đầu tựa vào trên cửa sổ xe Suy nghĩ trong đầu hiện ra cố niệm thân cái kia bộ dáng ngạo kiều Khóe miệng không tự kìm hãm được từ từ đi lên dương Có xe đi theo chúng ta Bạch sắc bỗng nhiên ở trước mặt toát ra một câu. Bọn họ bị theo dõi, cũng không phải là lần một lần hai sự tình rồi. Lâm Ý Thiển đã thành thói quen, nàng quay đầu lui về phía sau nhìn một chút. Có thể nàng chớ ngồi, không thấy rõ phía sau xe, nhưng bạch sắc nói có xe đi theo, khẳng định chính là có xe. Nàng rất quả quyết đối với bạch sắc nói. Vậy không đi siêu thị rồi. Bạch sắc gật đầu, ừ. Cầm hoa huyền là hải thị sang nhất cư xá, tất cả thiết bị đều phá lệ cao cấp. Chỗ đậu xe so với bình thường cư xá chỗ đậu xe lớn hơn một phần ba bãi đậu xe xe sang trọng tụ tập. Dừng xe xong, Lâm Ý Thiển xuống xe trước, bạch sắc ở phía sau lấy đồ. Lâm Ý Thiển đổi lại liền múa áo lót, xuống xe nàng đem cái mũ hướng trên đầu đắp một cái cúi đầu đi về phía trước. Tiến vào giữa thang máy, nàng nhấn xuống nút thang máy, sau đó cúi đầu xoay điện thoại di động. Bỗng nhiên trên đỉnh tắt đèn, nàng mắt tối sầm lại. Quay đầu, phát hiện bãi đậu xe bên kia đèn cũng diệt rồi, trung quanh đưa tay không thấy được năm ngón đen. Nàng sợ đến hướng lui về phía sau mấy bước, bạch sắc. Cảm giác được một cái bóng đen theo bên người nàng tránh khỏi, nàng cho là bạch sắc, đưa tay đi bắt. Một cái cốt lực lớn tay nắm lấy cổ tay của nàng Nàng cảm giác được cái tay này đầu ngón tay lạnh như băng Lạnh xuyên tim cái loại này lạnh Nàng chính đang kinh ngạc người tay làm sao sẽ lạnh như vậy Phía trên bỗng nhiên truyền tới dọn đàn ông quen thuộc Không cần sợ hãi chẳng qua là bị cúp điện Lâm ý tiện cả kinh chừng hai mắt ngẩng đầu lên Lúc này đèn bỗng nhiên lại sáng lên Một tấm quen thuộc thuấn gần trong gang tức Nàng mở miệng thường. Nàng kinh ngạc thiếu chút nữa đã quên rồi thân phận bây giờ kêu lên tên của Tống Thường Lâm. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 458. Ngươi không cho phản bội anh ta. Ngươi không sao chứ. Lâm Ý Thiển nhìn lấy mặt của Tống Thường Lâm trong nháy mắt quên phản ứng, Tống Thường Lâm âm thanh dịu dàng một lần nữa vang lên. Hắn hơi hơi uốn lên bờ môi, nụ cười trước sau như một ôn hỏa. Lâm Ý Thiển vội vàng buông ra cổ tay hắn chân ung dung lui về sau một bước cảm ơn ngươi. Thản nhiên nói nói tiếng cảm ơn. Tiểu yêu ngươi không sao chứ. Bạch sắc sách bao lớn bao nhỏ, khẩn trương chạy tới, thở hổn hển đánh giá lấy Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển lắc đầu, không sao. Nàng liếc mắt liếc trộm Tống Thường Lâm. Tống Thường Lâm đã không nhìn nữa nàng cúi đầu tại nhìn điện thoại di động. Thật giống như... Chắc là không có nhận ra nàng. Thang máy tới rồi, Lâm Ý Thiển đi vào trước, bạch sắc cùng ở phía sau nàng. Cái phòng này thật ra thì là bạch sắc mua. Dùng na hoa danh nghĩa mua tại lầu 28 Hoàng Kim tầng lầu. Bạch sắc ấm tầng lầu Tống Thường Lâm không nhanh không chậm đi theo đám bọn hắn vào thang máy. Lâm Ý Thiện nhìn lấy tay hắn, nhìn thấy hắn nhấn xuống tầng 27. Trong nội tâm nàng, lột bột, một tiếng. Lại ở nhà bọn họ dưới lầu. Lâm Ý Thiện khẩn trương nhìn lấy Tống Thường Lâm, ánh mắt nhìn về phía mặt của Tống Thường Lâm. Hắn cũng không có chú ý nàng còn cúi đầu đang nhìn điện thoại di động. Mặt không gần sóng thật giống như không có phát hiện. Nhưng hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này đây? Hắn có bạn ở tại lầu 27. Ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Lâm ý thiện chính âm thầm quan sát Tống Thường Lâm. Tống Thường Lâm bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng tuấn trên mặt lộ ra treo mỉm cười, hiền lành lịch sự. Hắn cặp mắt kia cười lên cùng cố niệm thâm phá lệ giống như Đều là sâu như vậy Thúy Lâm ý thiện nhìn lấy ngẩn người một chút Sau đó đối với Tống Thường Lâm cái này đột ngột thỉnh cầu tỏ vẻ kinh ngạc Tống Thường Lâm như là nhìn ra nghi ngờ của nàng có chút ngượng ngùng giải thích Ta cháu ngoại gái rất thích ngươi nếu như thuận tiện có thể giúp ta ký cái tên sao Nguyên lai like là giúp cố niệm giai muốn Nàng liền nói Hắn không phải là hâm mộ minh tinh người Lâm Ý Thiển nhếch miệng, gật đầu Tốt, thật sự là quốc gia thật lâu liền toàn bộ địa cầu tốt cậu Tống thường Lâm từ trong túi móc ra bóp tiền Theo trong ví tiền rút ra một tấm tiền lời gián Cùng một cái rất nhỏ bút đưa cho Lâm Ý Thiển Lâm Ý Thiển nhìn lấy cái kia giấy bút cười một tiếng Đã nhiều năm như vậy thói quen của hắn vẫn là không có biến Vẫn ra thích tùy thân mang theo giấy bút Theo bọn họ nhận biết bắt đầu Hắn cũng đã có cái thói quen này rồi Nàng cho tới bây giờ chưa từng hỏi hắn tại sao Nhưng nàng luôn cảm giác là có nguyên nhân Nàng đưa tay nhận lấy giấy bút Nhanh chóng ký tên xong Hai tay đưa cho Tống Thường Lâm Cảm ơn Tống Thường Lâm cũng rất lịch sự dùng hai tay nhận lấy đi Thang máy đã đến lầu 26 rồi, mắt thấy nước cờ chữ liền muốn biến thành 27 rồi, Lâm Ý Thiển một hơi hỏi. Ngươi là ở nơi này sao? Ken! Thang máy đến lầu 27 dừng lại tống thường Lâm chân hướng cánh cửa bước một bước, sau đó quay đầu nhìn Lâm Ý Thiển mỉm cười trả lời. Thỉnh thoảng qua tới ở một chút. Cửa mở ra, hắn không có nhìn lại Lâm Ý Thiển chân dài vừa xài bước ra thang máy thỉnh thoảng qua tới ở một chút. Nói cách khác, hắn ở chỗ này có nhà ở. Thật ra thì cũng không kỳ quái, hắn thích an tĩnh, hơn nữa rất không có cảm giác an toàn. Hắn mua phòng ổn chọn đầu nhất định là loại này cao cấp cư xá. Miêu yêu tiểu tỷ tỷ chúng ta đã đến. Lâm ý tiện tựa vào thang máy trên vách, nghĩ đã xuất thần, bạch sắc nhắc nhở nàng, nàng mới biết đến hai tầng. Nàng gật đầu một cái. Ô, một tiếng cùng ở phía sau bạch sắc đi ra ngoài. Bạch sắc bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Vừa mới cái kia nam nhân là Tống Thường Lâm. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huệ Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 459. Một đại đội mặt cũng không dám lộ ra ngoài người có thể hoàn mỹ đến mức nào. Lâm ý tiện một chút không kinh ngạc bạch sắc sẽ nhận biết Tống Thường Lâm bởi vì nàng tại mơ quốc lúc đi học. Tống Thường Lâm đi tìm qua nàng hai lần, bạch sắc là trong bóng tối đã gặp. Nàng gật đầu, ừ. Hắn nhìn qua so với chồng ngươi cũng không kém, đối với ngươi giống như rất để ý. Bạch sắc lại nói giỡn một câu, Lâm ý thiển không có nhận nói, bước nhanh hơn đi tới trước mặt. Nàng và Tống Thường Lâm chơi đùa từ nhỏ đến lớn, có thể nàng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhấc lên Tống Thường Lâm một điểm nửa điểm, cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào ở trước mặt nàng đánh giá Tống Thường Lâm cơ hội. Bởi vì trong trí nhớ nàng Tống Thường Lâm quá làm cho đau lòng người rồi. Nàng chứng kiến hắn từng chút từng chút thay đổi, từng bước từng bước trở thành bây giờ nguyện ý đối với người cười, nguyện ý đối với người lộ tâm tình tống thường Lâm. Bởi vì cố niệm thâm một câu buổi tối sớm về nhà, Lâm ý thiện cơm nước xong cùng Na Hoa tùy tiện nói chuyện tào lao mấy câu liền đi. Có Na Hoa tại, Lâm tiểu ngư vừa vặn cũng không quan tâm nàng đi ở. Nàng tởi bỏ miêu yêu quần áo, đổi lại nàng sáng sớm hôm nay từ trong nhà ra ngoài mặc màu hồng váy, mang bãi cát nón che nắng cùng kính mát, lấy thân phận của lâm ý thiện ra ngoài. Một thang một nhà nhà ở theo dõi đều là mình gia trang, cho nên rất an toàn. Nàng vào thang máy nhấn lầu một cửa thang máy đóng lại cảm giác thang máy mới vừa giật mình, lại dừng lại, nàng nhấc lên mí mắt liếc nhìn tầng lầu. Lầu 27 Lầu 27 Tệ hại thường lâm tại tầng này Cửa thang máy mở rồi Nàng vội vàng cúi đầu xuống Cầm điện thoại di động Giả trang đang nhìn điện thoại di động Một mình vào đây rồi Nàng đầu tiên nhìn thấy chính là giày Bạch sắc che nộ giày thể thao Đây là Cố niệm dai giày Nàng ánh mắt lại đi lên từng chút Màu xanh đậm lai like bao Là nàng tự mình đưa cho nàng Xác định là cố niệm dai không thể nghi ngờ chút cũng quá củ chối đi đi. Buổi sáng nàng đặc biệt đổi màu hồng áo đầm, cái này tiểu kinh sợ bao còn khen qua nàng, nàng cái này váy vẫn là giới hạn khoản. Lâm ý thiện đang lo lắng cố niệm dai sẽ thông qua quần áo nhận ra nàng chuyện lo lắng liền xảy ra. Lâm ý thiện ngươi tại sao ở chỗ này? Cố niệm dai mở miệng trước sau như một chất vấn ngứ khí. Chứng minh nàng đã khẳng định nàng chính là Lâm Ý Thiển rồi, Lâm Ý Thiển chỉ thật hào phóng ngẩng đầu lên, một giây đồng hồ điều chỉnh xong tâm tình khẩn trương. Bắt lại kính mát, ra vẻ kinh ngạc nhìn cố niệm Gai. ngươi làm sao ở chỗ này? Cố niệm Gai tay chỉ cửa thang máy bên ngoài, hỏi ngược lại Lâm Ý Thiển. Tiểu nhà trò của cậu ở chỗ này, ngươi không biết sao? Không biết. Lâm Ý Thiển lắc đầu một cái, sau đó nói ta có khách hàng nhà ở nơi này qua tới nói chuyện làm ăn, cố niệm sai đối với lâm ý thiện mà nói nửa tin nửa ngờ đã chế thế này, cái gì khách hàng còn làm phiền ngài cố phu nhân tự mình đến cửa nói chuyện làm ăn, chính lâm ý thiện đều cảm thấy lý do này quá tùy tiện rồi, có thể trừ cái này tùy tiện lý do, nàng cũng không cảm thấy có cái gì lý do tốt hơn, nàng nói. Ta ngoài mặt là cố phu nhân, trên thực tế từng chút cố phu nhân quyền lợi cũng không có, vì kiếm tiền đừng nói giữa đêm đến cửa gặp khách hàng rồi, liền để ta đi nghĩa địa lên gặp khách hàng, ta cũng phải đi. Cố niệm sai cao mày, nghĩa địa lên gặp rượu đi. Thật khoa trương thực có can đảm theo lệ, liền không sợ rượu đến tìm nàng ạc. Trong mắt lâm ý thiển nhanh chóng thoáng qua một vệt rảo hoạt cười thừa cơ tiếp tục rời đi sự chú ý của cố niệm giai cậu nhỏ ở chỗ này mua phòng ốp rồi sao? Nàng rất kinh ngạc bộ dáng nhìn qua giống như là thật sự không biết tống thường lâm ở chỗ này mua nhà rồi. Nhưng cố niệm giai vẫn có chút hoài nghi, ngươi thật sự không biết.